Cao lôi hoa sợ nhất là thả hổ về rừng sẽ gây ra hậu hoạn vô cùng. Cho nên đã không ra tay thì thôi. Một khi đã ra tay hắn tuyệt đối phải đánh chết đối thủ. Lôi thần lực cùng bạo dũng mạnh tràn vào trong cơ thể của thi vương theo một đòn này của cao lôi hoa. Trước đó không lâu, tại thời điểm đối mặt với các huyết tinh linh bất tử bất diệt, Cao lôi hoa đã tự sản sinh ra một cái phản xạ có điều kiện. Phàm là nghe được có liên quan đến thi này thi nọ. Thì việc đầu tiên của cao lôi hoa là đem cái thi đó băm vầm ra thành trăm ngàn mảnh vụn cái đã. Sau đó nhìn xem thứ này có thể hay không giống như huyết tinh linh có thể tái sinh lại. Hè hè, nếu tái sinh lại thì cứ chờ xem. Nếu nói lực lượng của thần thú đại biểu cho lực lượng cực hạn của thế giới này Thì lực lượng cuồng bạo do lôi thần lực của cao lôi hoa đại biểu cho lực lượng phá hủy cực hạn của thế giới này Lôi điện là một trong các loại nguyên tố có sức phá hoại mạnh liệt nhất Giết ta Ngươi sẽ hối hận trước khi chết giống như những kẻ thù của cao lôi hoa trước kia Thi vương cũng làm một câu nguyền rủa cuối cùng với gã nam tử tóc bạc này một cái đã. Chào uy! Tội nghiệp! Sau theo! Không có một sự kiện may mắn nào phát sinh. Thân thể của thi vương dưới sức mạnh cuồng bạo của lôi thần lực. Toàn bộ nổ tung thành các mảnh vụn. Mà cái quyển trục mới vừa hé mở một chút chưa kịp mở ra hoàn toàn đã rơi xuống đất. Trong từ điển của cao lôi hoa ta, Chưa hề biết hai chữ hối hận cao lôi hoa cười lạnh một tiếng bởi vì những thứ có thể làm ta. Ta đều bóp chết chết. Ha <cười> ha sau khi tiêu diệt xong gã thi vương đó, Cao lôi hoa khẽ thở dài một hơi, sau đó ngẫm đầu nhìn lên trời. Lúc này, một tầng phong ấm che phủ phía trên đã bị cao lôi hoa phá hủy. Cho nên hiện tại hiện ra trước mắt cao lôi hoa không phải là lớp màng phong ấm màu vàng trước kia nữa. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại giờ phút này, ở trên đầu cao lôi hoa, một lớp mây đen cuồn cuộn đang ngưng tụ lại. Cái này, đồng nghĩa với việc cao lôi hoa sắp sửa gặp nhận lấy trận thiên kiếp thứ ba. Hơn nữa, lần thiên kiếp này là trận thiên kiếp thứ hai của cao lôi hoa ở phong linh cốt. Chỉ là không giống như lần đầu nữa, lần này thiên kiếp sẽ không bị một tầm phong ấm cản trở. Cẩn thận nhìn kiếp vân trên trời, lần này nếu so sánh với thiên kiếp lúc trước thì hình như có vẻ khác khác. Trời ạ! Bóng đen đứng bên cạnh thần thú vừa nhìn thấy kiếp vân do thiên kiếp hình thành trên cao thì kinh hoàng kêu lên đây là loại thiên kiếp đứng hàng thứ hai của phụ thần băng lôi kiếp cái gì cơ chứ. Cao lôi hoa xoay người nhìn bóng đen kia hỏi một tiếng. Mà lúc cao lôi hoa vừa mới hỏi thì trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ mạnh đến điếc tai đinh ốc uy chào cao lôi hoa mỉm cười khe khẽ đầy chán nản. Cao lôi hoa hắn là một lôi thần Là người mang tiếng trưởng quản tất cả lôi điện trong thiên hạ vậy mà vẫn không được cấp văn bằng điều khiển thiên kiếp nữa chứ Đã vậy toàn bị sấm sét của thiên kiếp đánh Huỳnh tiếng sấm sét vang trời lại vang lên lần nữa Những tia sét sáng rực chật lón lên Cao lôi hoa dương mắt nhìn lên trên Nhất thời bị cảnh tượng trên bầu trời mê hoặc, Mây đen trên trời dày đặc bất chật lại hiện ra một tia sáng chói vô cùng kỳ lạ giữa bầu trời. Một tia chớp sáng bóng như thủy tinh. Đúng vậy, điều này cũng có nghĩa tia chớp này không phải một tia chớp bình thường. Nó cứ như thủy tinh đúc thành. Thật xinh đẹp ngày lúc nguy cấp như vậy, thế nhưng cao lôi hoa không hề tỏ vẻ hoảng loạn, nhìn cảnh tượng buông câu ngợi khen. Thật hoàn mỹ, lôi điện trên không trung này có lẽ là do băng và lôi tổ hợp thành cũng nên. Đây là suy nghĩ của cao lôi hoa sau khi xem qua kia chớp không giống với lôi điện bình thường. Thầm đặt cho cái tên băng lôi. Băng lôi giống như một bông tuyết rớt xuống phía dưới. Hơn nửa lúc băng lôi rơi xuống chung quanh những bông tuyết mỹ miều còn xoay tròn như những sợi tơ sáng rực xung quanh. Không chỉ cao lôi hoa khen. Ngay cả một tên căn bản không hiểu gì về nghệ thuật như thần thú cũng bị băng lôi xinh đẹp này hấp dẫn ánh mắt. Mà bên cạnh... Phong linh nữ thần thì khỏi nói, cùng với phong linh đại trưởng lão cũng ngây người ra nhìn cảnh đẹp này. Ui, hoa hồng thì có gai, những thứ xinh đẹp thường dễ dàng giết chết con người ta Cao lôi hoa lắc lắc đầu, nhìn băng lôi xinh đẹp trên trời mà cảm thán. Thứ này tuy rằng xinh đẹp nhưng lại giống như những đó hoa hồng có gai dễ dàng làm tay con người ta chảy máu. Lấy danh nghĩa lôi thần của ta gắt gao nhìn chầm chầm văng lôi xinh đẹp trên không trung đen từ từ rơi xuống. Cao lôi hoa bắt đầu triệu hồi tài quyết xuất hiện đi tài quyết một tiếng ôm âm vang lên. Một đạo lôi điện sắc bén màu tử kim xuất hiện trên tay phải của cao lôi hoa. Tiếng đao kiếm ngâm lên vì hưng phấn sương sướng, vì nó lại được đối mặt với thiên kiếp. Cảm nhận thấy thiên kiếp chuẩn bị dán xuống tài quyết trong tay cao lôi hoa rung lên không ngừng. Ảo giác thần thể lôi thần bản thể cao lôi hoa quát một tiếng. Ngay sau đó lôi quang tự sắc trên người của cao lôi hoa nhanh chóng thu vào trong cơ thể rồi như bị áp nén quá mức. Chúng bùng phát mạnh mẽ ra ngoài. Sau đó lôi quang bắt đầu vạn vẹo, biến hình. Cuối cùng. Một cái ảo giác cao lôi hoa cao lớn mười trượng xuất hiện ở sau lưng cao lôi hoa. Chúng ta cùng đối mặt với thiên kiếp nào. Hà hà cao lôi hoa nắm chặt tài quyết trong tay. Từ khi bước vào thần cấp đối thủ thiếu thốn trầm trọng cho nên bây giờ cao lôi hoa rất là hưng phấn. Tên nam nhân này. Điên rồi sao nhìn thấy cao lôi hoa đối mặt với băng lôi kiếp mà không hề bày ra chút phòng ngữ nào. Lại dung tư thế chiến đấu nữa. Nhất thời bóng đen bên cạnh phán cho cao lôi hoa một câu điên, hai câu cực điên, ba câu điên vô cùng. Lần này... Để cho ta quan sát kỹ xem lôi điện do thiên kiếp với lôi điện bình thường có gì khác biệt nào cao lôi hoa nhìn thấy băng lôi đang nhanh chóng rớt xuống gần mình thì hưng phấn nói. Cao lôi hoa hắn thân là lôi thần, nhưng hiện tại đến tận bây giờ vẫn chưa khống chế được lôi kiếp. Vốn thân là lôi thần. Trong thiên hạ hết thảy lôi nguyên tố đều chịu sự không chế của cao lôi hoa. Nhưng vì cái gì cũng là lôi điện, vậy mà lôi điện do thiên kiếp sinh ra lại không chịu sự trưởng quản của mình cơ chứ? Vấn đề phức tạp này đã làm Cao Lôi Hoa suy nghĩ rất lâu. Trước kia Cao Lôi Hoa vừa chân ướt chân ráo bước vào thế giới của các vị thần. Hiểu biết cũng có hạn, cho nên cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Chỉ mới gần đây cao lôi hoa đột nhiên nhớ tới vấn đề này Phải biết rằng hắn là lôi thần Trong thiên hạ hết thảy lôi điện đều phải chịu sự khống chế của hắn mới đúng Vì cái gì lôi điện do lôi kiếp sinh ra lại không chịu sự khống chế Tuy rằng thiên kiếp là do sáng thế thần thiết lập ra để trừng phạt những ai vi phạm quy tắc của ổn Nhưng nói cho cùng thì vẫn là lôi điện mà. Nhìn lên bầu trời, chứng kiến Văn lôi mỹ mỉ miều kia cao lôi hoa đột nhiên có ý nghĩ. Hắn muốn lưu giữ lôi kiếp lại. Sau đó nghiên cứu nó một cái mới được. Để xem thử lôi điện do thiên kiếp này khác gì với lôi điện bình thường chứ. Nhưng làm thế nào để phong ấm được nó đây tuy rằng cao lôi hoa đã có ý tưởng. Nhưng lúc thực hiện thì gặp phải nan đề liền. Thiên kiếp ngay trước mắt đó, nhưng phải làm thế nào mới bảo lưu hoàn hảo được nó để mà nghiên cứu mới là vấn đề. Trong lúc Cao Lôi Hoa còn đang suy nghĩ đến việc này thì đạo văn lôi thứ nhất đã rơi xuống đầu Cao Lôi Hoa. Bởi vì vừa rồi, trong lúc phong linh nữ thần cùng với tên thi vương kia quyết đấu, Cao lôi hoa đã nhúng tay vào. Cho nên đạo băng lôi này tất nhiên nhẹ cao lôi hoa mà nợn thôi. Chẳng qua phạm vi công kích của băng lôi quá rộng. Cho nên vô hình chung những ai đứng bên cạnh cao lôi hoa cũng bị ăn đòn oan. Tất cả các người đều tránh ra nhìn thấy bộ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của thú thần với phong linh nữ thần đứng bên cạnh nhìn băng lôi. Cao lôi hoa nhất thời quát to một tiếng. Sau đó gơ tài quyết lên trắng đạo băng lôi nhìn xinh đẹp này. Tự sắc mang theo kim sắc. Băng lôi cùng với lôi thần lực biến dị của cao lôi hoa va chạm mạnh mẽ với nhau. Trong điều luật của sáng thế thần, điều luật thứ 300 nói băng lôi, cộng 8 đạo. Bóng đen cạnh thần thú nhìn băng lôi khẽ nói nhẫm. Tự hồ giống như đọc trong một cuốn kinh thượng cổ ghi lại băng lôi kiếp, là thiên kiếp tầm thứ hai của sáng thế thần. Bao gồm tám đạo lôi điện, trong đó bảy đạo đầu có cường độ năng lượng giống nhau. Đạo thứ tám có cường độ bằng bảy đạo trước cộng lại. Nhìn bộ dáng của hắn tự hồ như đang chứng thực lại những điều đã đọc trong kinh thư tự hồ nhắc nhở cao lôi hoa. Bởi vì giọng nói của hắn dù bé nhưng mọi người trong vong linh cốt đều có thể nghe được Cảm ơn Cao lôi hoa cười ha hả, Sau đó cùng ảo giác thần thể phía sau đồng thời cầm tài quyết trong tay chém về phía băng lôi Đồng thời Nghe sự giải thích của bóng đen về băng lôi Trong lòng Cao lôi hoa lập tức nghĩ xem làm cách nào để lưu giữ băng lôi này lại Mà nghe bóng đen cạnh thần thú nói xong thì hình như băng lôi này chỉ có tám đạo thôi à. Hết chỉ có tám đạo, hình như ít quá. Phải nhanh chóng nghỉ biện pháo lương giữ băng lôi lại gấp kẹo tám đạo đánh ra hết thì tiêu. Cao lôi hoa ngại ít Bùm băng lôi cùng lôi thần lực của cao lôi hoa va chạm vào nhau. Sau đó bao phủ cả người cao lôi hoa vào bên trong. Thân mật ơ yếm lão cao của chúng ta. Nhất thời cao lôi hoa cảm thấy kinh hãi lực lượng của băng lôi. Trời ạ, thật cường đại. Cao lôi hoa vừa đỡ một đạo thiên lôi liền cắn chặt răng. Tuy rằng hắn thân là lôi thần. Nhưng mà băng lôi căn bản không phải thứ hắn có thể hấp thu dễ dàng được. Thuộc tính điện do băng lôi mang đến làm hai tay của cao lôi hoa run lên. Đồng thời thuộc tính băng làm cả người rét lạnh mà run mình một cái để coi nào. Có tính chất dẫn điện à đột nhiên hai mắt cao lôi hoa sáng ngời tính dẫn điện. Gia yeah, hô! Cao lôi hoa cảm thấy đèn sáng rồi. Cái từ tính dẫn điện này đến từ địa cầu làm cho cao lôi hoa tỉnh ngộ liền. Ở thế giới ma pháp này ngây người lâu quá làm cho bản thân mình cũng bị cái lối suy diễn ma pháp biến hóa làm ngu muội đi mất. Đồng thời, một cái ý tưởng điên cuồng hiện ra trong đầu cao lôi hoa. Bất quá thân là một người đàn ông có đôi khi cần điên cuồng một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện 327 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz chương 327 băng lông phá Lúc ấy, hắn suy nghĩ xem có loại ma pháp đó không, hoặc loại kỹ năng thần kỳ nào có thể bảo lưu lại băng lôi. Nhưng để lưu lại băng lôi chỉ là vọng tưởng. Nhưng nghĩ đến dẫn điện cao lôi hoa lại nghĩ tới một vật ở địa cầu in. Có thể dùng phương pháp gì để đựng lấy băng lôi? Phải dùng vật gì có thể là cơ thể của mình? Trong đầu cao lôi hoa hiện ra một ý tưởng điên cuồng. Thân thể của cao lôi hoa trần ngập lôi nguyên tố thuần túy, Mà hắn dùng thần lực theo hướng vận hành chân khí. Nên ý tưởng sử dụng thân thể chứa đựng băng lôi có lẽ là có thể thực hiện được. Dùng thân thể để chứa đựng thiên lôi, nếu không thành công có lẽ hắn sẽ lên gặp ông bà ngay. Ý tưởng này quá chi là điên cuồng. Phải biết rằng thiên lôi là do sáng thế thần tạo ra để giết chết các vị thần. Không nói việc làm thế nào để lưu giữ thiên lôi. Khi thiên lôi chạm vào thần thể, nó sẽ liên tục phá hư thần thể. Nhưng với ý tưởng điên cuồng đó, Cao Lôi Hoa căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Hắn chỉ muốn nghĩ cái gì làm cái đấy. Hắn đặt tài quyết chi nhận vào bên hông rồi vương tay ra, rơi từ trên trời xuống băng lôi. Trời! Cao Lôi Hoa huynh đệ! Cậu điên rồi sao nhìn thấy cảnh này? Thần thú lập tức gào lên một tiếng rồi chạy tới cạnh Cao Lôi Hoa. Nếu Cao Lôi Hoa chết thì hắn cũng chẳng còn mặt mũi mà sống. Nhưng, tuy rằng tốc độ của hắn cũng không sai. Nhưng dù sao tra lý cũng chỉ là thần lực lượng chứ không phải là vị thần tốc độ. Không đợi đến lúc tra lý chạy đến, hai đạo băng lôi đã gào thét phóng tới Cao Lôi Hoa. Ngay cả mặt mũi lôi thần chúng cũng không để ý. Lôi thần phải chết bởi lôi điện sao bóng đen bên cạnh thần thú hài hước nói Thiên lôi có thể tạo ra thương tổn với mình Điều này đương nhiên Cao Lôi Hoa biết Tuy hắn là lôi thần nhưng băng lôi lại không nằm trong danh sách quản lý của hắn Mà cho dù Cao Lôi Hoa có điên cuồng đến chừng nào cũng không dám đỡ lấy băng lôi Nhưng Cao Lôi Hoa khác những vị thần khác Hắn có ảo giác thân thể. Ảo giác thân thể này cũng có thần lực như cao lôi hoa, hơn nữa ảo ảnh thân thể có thể coi là phân thân của hắn. Tất cả mọi thứ đều giống nhau ngay đến cả phương thức vận hành thần lực. Mọi người đều dừng hô hấp lại để nhìn băng lôi hạ xuống lần hai. Ngay lúc băng lôi hạ xuống lần hai thì hai cao lôi hoa cũng là động tác khác nhau. Dưới sự khống chế của cao lôi hoa ảo giác thân thể hét lên một tiếng rồi ra một chưởng về phía băng lôi. ầm băng lôi không hề lưu tình xuyên qua cánh tay của của ảo ảnh thần thể. Ngay lúc đó cánh tay đó cũng bị thiên lôi đánh tan. Nhưng tuy rằng cánh tay của ảo giác thần thể bị phá tan, nhưng cao lôi hoa vẫn nở nụ cười. Vì cánh cửa thành công đã mở ra. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại vừa rồi ngay khi băng lôi tiến vào trong ảo giác thân thể. Cao lôi hoa cũng dùng ý chí của mình để điều khiển toàn bộ thần lực trong phân thân để chống đỡ đạo băng lôi này. Lấy cánh tay làm vật hy sinh. Dưới sự khống chế của cao lôi hoa. Vô vàng lôi thần lực bao quanh lấy băng lôi hơn nữa còn hấp thu thêm băng lôi ở ngoài cơ thể vào. Ảo giác thân thể không có sinh mệnh, nó chỉ được tạo ra từ lôi thần lực. Chỉ cần cao lôi hoa cung cấp lôi thần lực thì ảo giác thần thể vẫn còn tồn tại. Vậy nên cho dù băng lôi có thể phá hoại như thế nào, thì tại ảo giác thần thể cũng chẳng có hiệu quả. Khi lôi thần lực trong cơ thể của ảo giác thần thể bao quanh lấy băng lôi hắn mở ra thần dược. Mà vẫn duy trì truyền lôi thần lực vào ảo giác thần thể. Sau một khoảng thời gian, cao lôi hoa rốt cục đã thành công dùng lôi thần lực bao quanh băng lôi. Nhưng cho dù hoàn thành việc này, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Vô sổ lôi thần lực không ngừng tiến tới nén ép băng lôi. Giống như gói nem chua. Nén lại, rồi lại nén tiếp. Rồi một lượng băng lôi bên trong ảo giác thần thể đã được cao lôi hoa ném ép thành một quả cầu năng lượng. Mà quả băng cầu này sau khi bị lôi thần lực bao quanh cũng đứng yên trong cơ thể của ảo giác thần thể không có động tĩnh gì. Sau khi xác định băng lôi không còn nguy hiểm, cao lôi hoa cẩn thận xem xét đen điền của ảo giác thần thể. Phù may mắn thành công cái chuyện điên cuồng cao lôi hoa cũng thở vào nhẹ nhõm. Vừa rồi tưởng rất dài nhưng thật ra rất ngắn. Sau khi tiếp nhận băng lôi, cao lôi hoa còn phải chữa trị cho ảo giác thần thể. Rồi tiếp đó lấy lại băng lôi. À, chuyện gì vừa xảy ra vậy thần thú xoa mắt, kinh ngạc nhìn cao lôi hoa với vẻ mặt hồng hào trước mặt. Vừa rồi hắn thấy thiên lôi bổ xuống mà cao lôi hoa lại đã buông tha chống cự, Rồi băng lôi tiếp tục đánh cao lôi hoa. Nhưng không ngờ băng lôi lại bị ảo giác thần thể của cao lôi hoa hút vào trong cơ thể. Rồi thần thú nhìn khuôn mặt cao lôi hoa. Không ngờ hắn lại rất hương phấn. Nam nhân đáng sợ bóng đen bên cạnh thần thú bấu cánh tay của mình. Để xem mình có phải đang mơ không Trong mắt của hắc ảnh này Cao lôi hoa đã trở thành một người không thể trêu trọc được Nhưng hắn cũng chẳng biết thể biết được Tại sao cao lôi hoa có thể phá được băng lôi kiếp Đừng nói là chưa từng nghe qua Cách này hắn còn chưa từng nghe qua Hắn chắc chắn rằng nếu hắn đỡ lấy kiếp này Khả năng sống của hắn là rất nhỏ Chứ không nói đến nói chuyện dễ dàng như nam nhân này. Đã trải qua một lần. Đạo lôi quan tiếp theo. Cao lôi hoa cũng dùng phương pháp gói nem để đem băng lôi ném vào trong đan điền của ảo giác thần thể. Băng lôi kiếp còn mạnh mẽ hơn nhiều so với thiên kiếp khi cao lôi hoa lên bậc tám. Nhưng ít nhất lần này, những đạo cũng không đổ xuống như thiên kiếp lần trước. Càng làm cao lôi hoa càng thần phụt. Những đạo thiên lôi khác cũng không thoát khỏi cái cảnh gói nem. Thật đáng tiếc. Mất đạo thứ nhất sau khi thành công được được 6 đạo băng lôi. Cao lôi hoa lại thấy tiếc đạo băng lôi thú nhất. Đúng là lòng tham không đấy. Tất cả băng lôi đều được trữ trong cơ thể của ảo giác thần thể. Sau khi xác định tất cả mọi thứ đã an toàn, Cao Lôi Hoa chuẩn bị đem băng lôi từ trong huyện tượng thân thể nhập vào thân thể mình. Cao Lôi Hoa huynh đệ chú ý một đạo băng lôi kiếp cuối cùng, nó bằng bảy đạo cơ. Thấy Cao Lôi Hoa quá mức hướng phấn, nên nhắc nhở. Ừ, Cao Lôi Hoa cười, rồi nhìn lên không trung. Cảnh tượng này thật giống với thiên kiếp khi tiến lên bậc 8, một đạo công kiếp cuối luôn luôn ngưng tụ rất lâu. Cao lôi hoa ân thầm phòng bị. Đạo thiên lôi cuối cùng sẽ bằng thực lực tổng cộng của bảy ti lôi điện trước đó. Ti cuối cùng có lẽ cao lôi hoa sẽ phải liều mạng để cản lại. Bảy đạo thiên lôi lúc trước đã có thể giết chết một cao lôi hoa không có sự phòng bị gì. Ờ, một đạo băng lôi cuối cùng đã đánh xuống. Băng Long mang theo lôi điện, Cao Lôi Hoa mở to mắt ra. Nhìn đạo băng long này, Cao Lôi Hoa có chút kinh ngạc. Bởi vì bộ dáng của băng long này không phải là điện long của thế giới này mà là rồng ở Trung Quốc. Khi Cao Lôi Hoa còn đang sửng sốt, băng long lôi đã tiến đến vị trí của Cao Lôi Hoa. Cẩn thận tân nhiệm lôi thần, băng lôi kiếp này gọi là băng long phá còn chứa cả năng lực ảo giác. Bóng đen bên cạnh thú thần muốn nói cái gì đó, nhưng đã quá muộn. Ngay lúc đó, bỗng nhiên ở phía dưới cao lôi hoa, dường như có một âm thanh từ dưới đất truyền lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif.com 328 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.fiz Chương 328 người đầu tiên lên mặt trăng. Một đạo văn lôi kiếp cuối cùng băng long phát làm cho người ta sinh ra ảo giác. Băng long phá có thể đem những thứ mà ngươi tôn kính nhất hiện ra. Ví dụ như nếu ngươi kính trọng cha cô mình thì băng long phá sẽ hóa ra bộ dáng của phụ thân ngươi. Nếu người ngươi tôn kính là thầy giáo của ngươi, băng long phá sẽ hóa thành thầy giáo của ngươi. Đây cũng là chỗ đáng sợ của băng lôi kiếp. Lận về uy lực băng lôi kiếp có thể không băng lần thiên kiếp trước. Nhưng độ hung hãng của băng lôi kiếp lại hơn thiên lôi kiếp phần lớn nguyên nhân là do một kích cuối cùng băng long phá. Thân là người dân hòa hạ trong lòng cao lôi hoa, chân long chính là một vật rất tôn kính. Tình cảm của cao lôi hoa đối với nó rất đặc biệt. Khi băng long hóa thành chân lông, nhìn con rồng đó, cao lôi hoa không khỏi nhớ đến quê hương của mình. Cao lôi hoa bất ngờ ngơ ngát nhìn chân lông mà không hề chống cự. Nhưng ngay lúc này, tài quyết chi nhận bên hôm của cao lôi hoa đột nhiên ruông lên. Một cổ lôi điện rất nhỏ truyền đến, làm cao lôi hoa giật mình tỉnh lại. Nhưng khi cao lôi hoa phát hiện tất cả chỉ là ảo giác thì băng lông phá đã tới trước mặt hắn. Mẹ cao lôi hoa quát to một tiếng, Hắn không ngờ có thiên lôi giảo hoạt như vậy. Lấy tốc độ của Băng Long Pháp cao lôi hoa cho dù muốn phòng ngự cũng muộn rồi. Mày không thể trêu vào thì tao không thể trốn hay sao cao lôi hoa chạy ngược hướng với đám người thần thú. Luận về tốc độ, không ai trên thế giới có thể so sánh với cao lôi hoa. Hắn như một tia chớp màu vàng bay ra đằng xa. Băng Long phá có thực lực bằng tổng của bảy đạo thiên lôi Tuy rằng tốc độ không bằng cao lôi hoa Nhưng với năng lượng khổng lồ đó cũng khiến nó có khả năng đánh lan Trốn không được sao Nhìn băng lôi trên trời rồi nhìn tốc độ của mình Cao lôi hoa thầm nghĩ Cho dù hắn thi triển toàn lực cũng không tránh được phạm vi công kích của băng Long phá liều mạng thôi Cao lôi hoa dừng lại, quay lại rút ra tài quyết chi nhận ở bên hông. Cùng một lúc với cao lôi hoa, ảo giác thân thể cũng rút ra tài quyết chi nhận đối mặt với băng lôi phá. Phù điều chỉnh trạng thái hô hấp của mình cho thật tốt. Ánh mắt của hắn tràn đầy kim quan. Cầm kiếm ngược lại rồi chém một đao phá không hương về băng long phá. Ngay lúc đó cũng có một kiếm quang lớn hơn từ phía ảo giác thân thể bắn ra. Hai đạo kiếm quang một lớn, một nhỏ hướng về phía băng lôi kiếp. Âm, um, ầm um, hai đạo kiếm quang va vào băng lông phá. Lấy cao lôi hoa làm trung tâm, tất cả mọi nơi xung quanh hắn đều bị băng lông phá công kiếp. Cao lôi hoa cười khổ, xem ra kiếm quang không thể cản được băng lông phá. Trong nháy mắt băng lông phá đã tiêu diệt được hai đạo kiếm quen rồi nó lao tới cao lôi hoa như sắc lan thấy mỹ nữ. Phù cao lôi hoa hít sâu một tiếng tay nắm chắc tài quyết chi nhận, để ra đòn cuối cùng. Ngay lúc băng long phá tiếp xúc với thân thể của cao lôi hoa. Đột nhiên dưới chân hắn xuất hiện kim quen chói mắt. Rồi một cổ năng lượng bạo phát khiến không gian vạn vẹo. Truyền tống quyển trục đã bị thiên kiếp xé ra. Nghe nói quyển trục này là do sáng thế thần tự tay chế tạo. Vốn rằng truyền tống kỹ nhất chuyện ma lực dao động hỗn loạn. Nếu điều này xảy ra, nhẹ thì truyền tống thất bại, còn nặng thì tử vong. Mà hiện tại, dưới sự ảnh hưởng của thiên kiếp xung quanh cao lôi hòa. Ma lực dao động chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để hình dung Cũng may đây là quyển trục độc nhất do sáng thế thần tạo ra Dưới ma lực mạnh mẽ như vậy Kim Quang vẫn có thể bao quanh lấy thân ảnh của Cao Lôi Hoa Không chỉ thể Kim Quang cũng bao quanh cả ảo giác thân thể Rồi hai người biến mất Cao Lôi Hoa huynh đệ sau khi dư lực của thiên kiếp trôi qua, cha lý hét thảm một tiếng rồi chạy tới chỗ thiên kiếp vừa đánh cao lôi hoa. Cao lôi hoa huynh đệ cậu còn sống không? Nếu còn sống thì nói đi xem nào. Sau khi tìm cả bốn phía mà vẫn không thấy thân ảnh của cao lôi hoa, thần thú bắt đầu nói năng lộn xộn. Phải biết rằng do cao lôi hoa giúp vong linh nữ thần mà gặp chuyện không may. Nếu như cao lôi hoa gặp vấn đề gì thì thần thú cũng không biết làm sao bây giờ. Tra lý thế nào rồi? Vong linh nữ thần cũng chạy tới sau thần thú. Không biết anh không tìm thấy được cao lôi hoa huynh đệ dường như bị sấm đánh tới mất cả xác Thần thú nắm chặt búa của mình mẹ nó bây giờ bảo ta làm sao có thể nói chuyện được với tĩnh tâm chứ. Trên đường về cao lôi hoa lúc nào cũng nói đến chuyện thành hôn của hắn với tĩnh tâm. Nghĩ tới việc cao lôi hoa gặp chuyện không may. Lại nghĩ tới tĩnh tâm với đôi mắt màu xanh kia. Thần thú chỉ muốn đập đầu vào bố. Trong không gian vô tận. Sao, Nhật Nguyệt đều xuất hiện chúng minh cho vũ trụ vô tận. Đột nhiên. Xuất hiện một đạo kim quang giữa vũ trụ yên tĩnh. Một nam tử đầu bạc xuất hiện từ bên trong kim quang đó. Người đó chính là Cao Lôi Hoa. Lúc đó, khi một đạo thiên lôi rơi xuống người hắn, Cao Lôi Hoa chật cảm giác trước mắt tối sầm rồi có cảm giác mình bị truyền tống. Một lát sau, Cao Lôi Hoa lại có cảm giác mình bị ném ra ngoài khe không gian ma pháp truyền tốn sao cao lôi hoa mở mắt ra nhìn bốn phía. ta phúc cả nhà ngư nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cao lôi hoa há mồm chửi rủa. không nên trách cao lôi hoa bất lịch sự. trên thực tế cao lôi hoa thân là một phú em nên mọi việc hắn làm đều không được gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em. bởi vậy hắn phải luôn bình tĩnh. Nhưng hoàn cảnh trước mắt đều khiến mọi người phải mắng to. Bởi vì Cao Lôi Hoa mình không còn ở địa cầu mà là ở vũ trụ. Mọi thứ đều giống như đúc với những thứ hắn xem được trên tivi, chỉ khác rằng đây không phải địa cầu thôi. Thật may mắn, thân thể mạnh mẽ của Cao Lôi Hoa đã không cần phải hô hấp nên ở giữa vũ trụ vẫn không thành vấn đề. Ở dưới cao lôi hoa cũng có một quả cầu tương tự tinh cầu. Cũng là màu xanh nhưng cũng rất đẹp. Này, đây hẳn là đại lục mà cao lôi hoa xuyên qua. Cao lôi hoa khẳng định đây không phải là hình cầu. Bởi vì bên cạnh có ba tinh cầu xung quanh một mặt trăng màu đỏ, một mặt trăng màu vàng cùng một mặt trăng màu tím. Đâu chính là ba mặt trăng mà Cao Lôi Hoa nhìn thấy ở dị giới đại lục. Xem ra hắn không có xuyên việc qua thế giới khác Cao Lôi Hoa thở dài một hơi Bạn đang đọc truyện được copy tại mà Cao Lôi Hoa lại phát hiện ra chính mình đang dần dần bay về phía mặt trăng màu tím Không có biện pháp tinh cầu nào cũng có lực hấp đẫn của nó Mà vị trí của hắn tiếp cận với tinh cầu màu tím này, chuyện bị bay về phía nó cũng là chuyện bình thường. Mẹ! Ta là người đầu tiên lên mặt trăng sao tuy là người đầu tiên lên mặt trăng tại di giới. Nhưng mặt hắn không có một chút hương phấn. Mấy tháng sau hắn đã kết hôn nếu ở trên tinh cầu này thì chẳng biết bao giờ mới được kết hôn với tĩnh tâm. Cao lôi hoa thủ vận thần lực bay tới đại lục kia, nhưng rồi hắn phát hiện ra đó là chuyện vô dụng. Mặt trăng màu tím này quá bí ẩn, lực hấp dẫn quá mạnh mẽ, ngay cả cao lôi hoa cũng không ngăn được. Hắn chỉ có thể từ từ hướng dần về phía tử nguyệt. Ác chẳng lẽ phải ở trên mặt trăng sao cao lôi hoa lầm bần, rồi quay đầu lại? Đột nhiên hắn thấy một thân ảnh ngay sau lưng hắn Ai cao lôi hoa quát một tiếng Cả người nhanh chóng đứng lên Sẵn sàng đối phó với sinh vật này à, Nhìn cẩn thận cao lôi hoa liền cười khổ Đó chính là ảo giác thân thể của hắn Lúc này ảo giác thân thể giống như vệ sĩ trung thành Đứng bên cạnh cao lôi hoa không nhúc nhích. Phù Tự dọn mình à Hiện tại không có việc gì rồi. Tan cao lôi hoa phức phất tay với ảo giác thân thể, muốn đem nó tan đi. Nhưng khi cao lôi hoa hạ tay xuống ảo giác thân thể cũng không biến mất như trong tưởng tượng của cao lôi hoa. Bởi vì trong đan điền của ảo giác thân thể có một cổ năng lượng hùng mạnh. Mà cổ năng lượng đó là để duy trì cho ảo giác thân thể. Là băng lôi lực. Cao lôi hoa nhíu mày. Làm sao để làm ảo giác thân thể tan đi. Xem ra trước hết phải giải quyết đóng băng lôi năng lượng mới được. Quên đi. Phải giải quyết vấn đề hạ cánh đã nhìn khoảng cách từ mình tới tinh cầu màu tím ngày càng gần. Cao lôi hoa bất đắc dĩ cười khổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 329 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.r Chương 329 độc giáp cử nhân Hàng văn chiến giáp Vừa vào tầm khí quyển của mặt trăng xong cao lôi hoa liền quát nhẹ một tiếng Một lớp áo giáp sương tuyết mỏng manh theo chú theo xuất hiện quanh người cao lôi hoa Hàng băng chiến giáp là một trong số ít các ma pháp long ngữ về băng hệ mà cao lôi hoa biết. Mà nguyên nhân cao lôi hoa học ma pháp này là vì quan minh đế quốc ở ven biển, vào mùa hè thời tiết có phần uy bức. Cho nên cao lôi hoa học ma pháp này để mùa hè có thể sử dụng cho mình cùng người nhà hại nhiệt. Cứ nghĩ xem, ma pháp này đúng là một cái máy điều hòa hạn xịn chứ nhỉ? Vừa gọi hàng băng chiến giáp xong cao lôi hoa hơi như mày. Hình như thế giới này nguyên tố băng hệ rất là loạn. Nên khi cao lôi hoa triệu hồi hàng băng chiến giáp chỉ tạo được một lớp mỏng. Thật sự quá kém so với lúc ở đại lục ở đó cao lôi hoa có thể tạo một lớp dày cộm. mây thay tầm khí quyển của mặt trăng cũng không có dày như trên đại lục. Tầm khí quyển này rất loạn vì vậy độ ma sát khi rơi xuống không cao. Nhiệt độ không quá lớn. Cho nên một tầm áo giáp văng mỏng manh trên người cao lôi hoa như vậy cũng là đủ rồi. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại hơn nữa. Phía sau cao lôi hoa còn có áo giáp thần thể nữa nên khi tiến vào tầm khí quyển cao lôi hoa cũng không lo lắng cho lắm. Vừa vào tầm khí quyển cao lôi hoa triển khai cánh thần sau lưng vỗ mạnh Mượn lực vỗ cánh thân hình cao lôi hoa thoáng dừng trên không một chút Nhưng cũng không đợi cho cao lôi hoa điều chỉnh mình Một lực hút mạnh từ trên mặt trăng truyền tới Lực hút từ mặt trăng mạnh đến nối cao lôi hoa không kịp nghĩ gì đã bị kéo rơi xuống Hình như là có ma pháp cấm không giống ma pháp ở dưới tiểu đảo không trung của lôi thần thì phải. Trong lúc rơi xuống, lập tức cao lôi hoa phát hiện ra hình như trên mặt trăng này có một loại ma pháp cấm không gì đó thì phải. Bởi vì năng lực tự do bay lượng của thần cấp ở đây hoàn toàn mất đi hiệu quả. Mắt thấy chính mình rớt xuống càng lúc càng nhanh cao lôi hoa hít một hơi thật sâu. Hà cao lôi hoa hít một hơi, một ngụm chân khí từ trong đen điền đi ra. Làm cho thân thể cao lôi hoa miễn cưỡng phập phình ở trên không. Sau đó, dựa vào một ngụm chân khí này, cao lôi hoa như một sợi lông chim chậm rãi rơi xuống dưới. Cách mặt đất tầm một ngàn mét. Cao lôi hoa đã có thể nhìn thấy rõ phong cảnh của mặt trăng phía dưới. Kinh thật vừa nhìn thấy cảnh vật bên dưới, cao lôi hoa sợ hãi than một tiếng. Trong tầm mắt của cao lôi hoa, phía dưới là một khu rừng rậm. Đúng vậy, là một rừng cây. Chẳng qua cây cối nơi này không có mày xanh như trên đại lục, Mà tất cả chúng đều có màu tím. Không chỉ là cây cối, mà tất cả những gì hắn thấy ở nơi này đều là màu tím. Từ tảng đá, vùng đất, ngọn cỏ, thậm chí đến cả nước cũng là màu tím, tất cả mọi thứ đều là màu tím. Nơi này quả thực là một cái thế giới màu tím. Có nước lại có cây cối. Nơi này có lẽ cũng sẽ có sinh vật có trí tuệ sinh sống chứ nhỉ cao lôi hoa cười hà hà. Sau đó nhanh chóng tăng tốc độ rơi xuống nữa. Lúc cao lôi hoa chỉ còn cách mặt đất chỉ 200 mét thì chuyện lạ xảy ra. Ở dưới mặt đất một đạo lôi điện màu đen từ phía dưới nhằm vào cao lôi hoa đánh lên. Ngu ngốc vừa nhìn thấy lôi quang cao lôi hoa quát lạnh một tiếng. Quay lại cao lôi hoa không có làm động tác gì khác chỉ đơn giản ra một mệnh lệnh cho lôi quang này hắc lôi vừa nghe thấy mệnh lệnh của lôi thần thì như một con rắn lớn chuyển đầu 180 độ quay lại phía rừng rậm. Là một lôi thần. Ngoại trừ lôi điện do thiên kiếp sinh ra thuộc quảng hạt của sáng thế thần thì tất cả lôi nguyên tố đều nằm trong lòng bàn tay của cao lôi hoa. Cao lôi hoa chỉ hướng tây thách nó dám đi hướng đông. Bùm một tiếng nổ vang. Lôi quang không chút lưu tình nào bổ xuống dưới. Vị trí đánh xuống chính là chỗ mà hắc lôi phát lên. a một tiếng hét thảm từ trong rừng vang vọng lên. Sau đó một bóng người cháy đen như cột nhà cháy chạy vào trong rừng rậm màu tím gần đó. Cao lôi hoa nheo mắt nhìn bóng người đang chạy. Đây là một sinh vật có chiều cao ít nhất cũng hơn 6 mét. Hình dáng bên ngoài có vẻ rất giống với con người, chỉ có điều ở giữa trán hắn có một con mắt to ơi là to. Mà con mắt đó cũng là con mắt duy nhất trên khuôn mặt của hắn. Độc nhãn cự nhân lập tức cao lôi hoa nhớ tới một loại quái vật trong truyền thuyết của trái đất khi xưa. Độc nhãn cự nhân Người khổng lồ một mắt Cự nhân đen như cột nhà thấy một kích của mình không trúng mục tiêu. Hơn nữa còn bị phản kích thì biết ngay mình không phải là đối thủ của tên đang bay trên không trung này. Vì vậy, sau khi dính đòn, vị độc nhãn cự nhân này nhanh chóng chui vào trong rừng rậm màu tím. Chưa kịp đặt chân lên mặt trăng thì đã phát hiện ra sinh vật có trí tuệ là độc nhãn cự nhân. Lập tức trong đầu Cao Lôi Hoa thầm nghĩ mấy gã đột nhãn cự nhân này có lẽ là thổ địa ở đây cũng nên. Có lẽ hắn biết cách rời khỏi mặt trăng này cũng nên. Nên hiểu rằng Cao Lôi Hoa cũng không muốn ở lại mặt trăng này làm gì. Nói gì thì nói mấy tháng nữa là đến lễ kết hôn của hắn rồi. Bây giờ tâm tư của hắn chỉ đặt lên cái lễ kết hôn đó thôi. Đứng lại nghĩ vậy. Lập tức cao lôi hoa bay theo độc nhãn cự nhân quát to. Nhưng độc nhãn cự nhân tuy thân hình khổng lồ nhưng cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ vài cái bốn người. Bóng dáng của độc nhãn cự nhân đã biến mất trong rừng rậm màu tím rồi. Bởi những cành cây đại thụ che giấu cao lôi hoa muốn tìm hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Từ trên không tìm kiếm đúng là không có khả năng rồi cao lôi hoa đành phải hạ cánh xuống dưới mặt đất. Lúc cao lôi hoa vừa mới hạ xuống dưới thì một tiếng xào sạc vang lên. Âm thanh do cây cối va chạm mảnh liệt vang lên. Cao lôi hoa quay đầu lại phía sau nhìn thì phát hiện ảo giác thần thể của mình đè gãy một đống cây cối. Ít xem ra phải thu hồi lại ảo giác thần thể cái đã. Chỉ là đóng năng lượng băng lôi đó cao lôi hoa nhíu nhíu mày, nhiệm vụ của ảo giác thần thể quá lớn. Bây giờ nó đang có trách nhiệm làm in cho cao lôi hoa. Nhưng thân hình lại quá to cao, thành ra lại cồng kền, khó di chuyển trong rừng rậm được. Đúng rồi! Hay là đem đóng năng lượng đó bỏ vào trong cơ thể của mình cao lôi hoa thầm nghĩ? Nghĩ là làm... Cao lôi hoa chậm rãi gỡ khối thuốc nổ trong ảo ảnh thần thể đó ra. Sau đó thử mang một viên băng lôi đưa vào trong cơ thể của mình xem sao đã. Quy lực của băng lôi cao lôi hoa đã nếm thử cho nên cao lôi hoa rất cẩn thận trong việc này. Chỉ cần hơi bất cẩn một cái có khả năng tạo thương tổn lớn cho thần thể của mình. Lúc này, tại một nơi trên mặt trăng, ma cung của đại ma vương Lucifer. Hỡi hắc ám thần vĩ đại, hình như có người đi lên mặt trăng của chúng ta. Một nam tử có cánh màu đen phức với đằng sau gẫm báo với Lucifer đang ngồi trên ngai vàng. Nhân lại ngồi trên ngai, Lucifer ngẫm đầu lên. Lúc này trong đôi mắt màu tro nâu của hắn lộ ra thần sắc hương phấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 330 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 330 tính ngưỡng lực ngươi xác định, đến mặt trăng là một nhân loại Ở trên ngai vàng, Lucifer hỏi tên ác ma kia Biểu lộ hưng phấn trong mắt Lucifer là không thể nghi ngờ Phải biết rằng, cuộc sống trên mặt trăng này cũng rất nhàm chán. Ngoài trừ lâu lâu ngẫu nhiên đi gây chuyện một chút với bộ tộc độc nhãn cự nhân cùng bộ tộc gốc trên mặt trăng này là hỏa nhâm nhân ra thì cuộc sống của hắn chỉ có ăn uống rồi ngủ. Hiện tại cuộc sống của hắn đã nhàm chán cứ y như người thực vật vậy, không có việc gì làm. Quan trọng hơn là mấy năm trước. Cái tên tử thần chết tiệt kia vốn cùng hắn yên vui lại làm một chuyện không nói nghĩa khiến giang hồ gì hết. Vốn là mấy năm trước, gã tử thần đó dựa vào thực lực cường đại của gã. Mạnh mẽ phá cái kết giới trên mặt trăng này rồi bỏ xuống địa cầu không quay lại nữa. Kể từ ngày đó cuộc sống của Lucifer chỉ có thể dùng hai từ nhàm chán để hình dung. Vâng, thưa chủ nhân, dựa vào dao động của kết giới mà chúng ta bố trí truyền đến thì người đến chính là một nhân loại. Hơn nữa còn là một con người bình thường. Tên ác ma đó nói với Lu Phe. Bộ tộc ác ma đã sống trên mặt trăng từ rất lâu. Có thể nói hiện tại toàn bộ mặt trăng đều nằm trong sự khống chế của bộ tộc ác ma. Cho nên trên mặt trăng nơi nơi đều có kết giới do bộ tộc ác ma răng ra để kiểm soát. Những tầm kết giới này đều là kết tinh tinh hoa vạn năm của bộ tộc ác ma. Cho nên chỉ cần có người lạ hay sinh vật gì đó chạm vào thì người trong tộc ác ma sẽ phát hiện ra ngay. Thậm chí bộ tộc ác ma còn có thể thông qua năng lượng dao động mà kết giới truyền về để xác định sinh vật nào đã xuyên qua kết giới. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là sinh vật xuyên qua đó bộ tộc ác ma đã biết trước. Cho nên khi cao lôi hoa vừa vào bầu khí quyển mặt trăng thì bị người phụ trách giám sát mặt trăng của bộ tộc ác ma phát hiện. Chỉ là do phương thức vận hành thần lực của Cao Lôi Hoa khác với các vị thần bình thường. Cho nên trừ khi Cao Lôi Hoa nguyện ý ra, nếu không thì cũng chẳng có ai có thể nhìn thấu tu vi của Cao Lôi Hoa. Mà lúc nhóm ác ma phụ trách giám sát kết giới bầu trời mặt trăng phát hiện có sinh vật bay qua kết giới thì cũng lắp bắp kinh hải. Nhưng không cảm thấy năng lượng dao động mạnh mẽ gì nên cả nhóm đều cho rằng đây chỉ là một con người bình thường. Về phần một con người làm cách nào để đến được mặt trăng thì cũng không phải nghĩa vụ gì của nhóm giám sát này. Bọn họ chỉ cần đem tin tức đó lên thông báo cho vui của chúng ma Lucifer là ốt rồi. Được rồi. Từ trên ngai vàng, Lucifer đứng lên chúng ta đi nhìn xem. Ta cũng muốn biết một con người bình thường có thể dùng cách nào để từ địa cầu lên được trên mặt trăng này. Cái này làm ta tò mò đây bên kia. Vì thu hồi ảo giác thần thể của mình. Cao lôi hoa đang cố thử đem sáu quả băng lôi trong ảo giác thần thể dẫn vào cơ thể của mình. Nôm na là thay kinh. Quy lực của băng lôi thì cao lôi hoa đã nắm rồi. Chỉ một phát đầu tiên dù cao lôi hoa toàn lực đỡ cũng bị thương không nhẹ. Cho nên lúc dẫn đoàn năng lượng băng lôi này vào, cao lôi hoa cẩn thận khôn lường. Ảo giác thần thể vốn là một thể tương liên với cao lôi hoa. Cho nên đêm năng lượng di chuyển từ hai bên rất dễ dàng. Giống như việc Anh chỉ cần nhấm cơn. T Rơn Lơn Cơ để cô bi sau đó nhấn cơ T Rơn Lơn Vơn để dán vào trong bu mà thôi Thành công mấy phút sau Cao lôi hoa đã thành công dẫn được Khỏa năng lượng băng lôi thứ nhất Vào trong cơ thể của mình Ngay sau đó Cao lôi hoa nhanh chóng đem Khỏa năng lượng băng lôi đó Nhồi vào trong đan điền của mình Sau khi nạp in xong Cao lôi hoa mới phát hiện ra đám năng lượng băng lôi bám trong đan điền có cảm giác không nghe lời. Thậm chí pháp tắc sử dụng của chúng cao lôi hoa không cảm nhận được. Có lẽ là do băng lôi này không chịu sự khống chế của cao lôi hoa hắn. Sau khi đem băng lôi vào trong đan điền ổn định lại, cao lôi hoa liền phát hiện ra pháp tắc của băng lôi này không thuộc pháp tắc của lôi thần hắn. Hình như là do sáng thế thần tạo ra. Cho nên chỉ cần nắm giữ pháp tắc của băng lôi có lẽ sẽ nắm giữ được thiên kiếp cũng nên. Khà khà cao lôi hoa cười khà khà. Nếu hắn thực sự nắm giữ được pháp tắc này. Thiên hạ rộng lớn này có chỗ nào là hắn không thể đi được cho chứ. Thử nghĩ một chút đi thằng nào mà bị mấy chục đạo thiên lôi đánh xuống. Thậm chí là mấy trăm đạo từ trên đánh xuống thì tên đó như thế nào ha ha có trách chỉ trách người đụng vào ta thôi. Chỉ có điều đây mới chỉ là suy nghĩ của cao lôi hoa mà thôi. Pháp tắc của sáng thế thần mà dễ dàng nắm giữ như vậy thì sáng thế thần cũng không đem cái pháp tắc này thêm vào trên thiên kiếp. Sau khi đã xác định rõ băng lôi không có gây tổn thương gì cho thần thể của mình. Cao lôi hoa liền nhanh chóng rút luôn 5 cục in từ trong ảo giác thần thể vào cơ thể của mình luôn. Sau khi đem 5 khỏa đó vào trong đan điền tụ họp với khỏa đầu tiên thì đột nhiên Cao lôi hoa nở nụ cười. Bởi lúc dẫn dắt mấy khỏa băng lôi đó, đột nhiên Cao lôi hoa phát hiện một cái hiện tượng năng lượng của băng lôi hoạt động. Tuy rằng nhìn qua có vẻ yên tĩnh, nhưng vẫn có chút nhút nhứt. Chỉ là khi băng lôi bị một tầm năng lượng lôi quang bao quanh thì giống như ngủ đông. Khả năng hoạt động của băng lôi bị hạn chế đến điểm thấp nhất. Từ trong đen điền cao lôi hoa xuất một khỏa băng lôi ra rồi cởi bỏ tầm lôi thần lực bao phủ băng lôi. Trên tay hiện ra một đạo năng lượng băng lôi kiếp. Chỉ có điều đáng tiếc là trong cơ thể chỉ có đúng sáu cục in năng lượng thiên kiếp này. Khà khà không nắm giữ được pháp tắc của thiên kiếp. Nhưng không có nghĩa là ta không thể dùng được thiên kiếp. Cao lôi hoa vui vẻ nở nụ cười, hiện tại hắn giống như một cục in dự trữ. Thậm chí bây giờ Cao lôi hoa còn có ý tưởng là khi nào mình dùng hết văn lôi trong cơ thể thì đi nhận thêm một đợt thiên kiếp nữa. Chà, lúc đó có lẽ tha hồ có thiên kiếp mà xài. Ha ha. Lắc lắc đầu, thu hồi này cái ý tưởng buồn cười này. Cao Lôi Hoa tùy ý thu ảo giác thần thể lại. Trong lúc Cao Lôi Hoa thu hồi lại ảo giác thần thể. Vô số tiếng sấm sét vang lên như những chiến sĩ đang hô hào chém giết trên chiến trường vọng bên tai Cao Lôi Hoa. Cao Lôi ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy trên không trung Những hắc lôi đang không ngừng ngưng tụ lại Giống như có rất nhiều người đang thi triển lôi thuật Cao lôi hoa vội vàng nhảy lên một gốc đại thụ màu tím Sau đó nhìn về phía tiếng kêu vang kia Địa điểm chiến đấu cũng không cách xa cao lôi hoa bao nhiêu Với nhãn lực của cao lôi hoa thì có thể dễ dàng nhìn thấy cuộc chiến đấu giữa hai chủng tộc cường đại Mà một bên đang chiến đấu là bộ tộc độc nhãn cự nhân mà cao lôi hoa đã thấy lúc chưa đặt chân xuống mặt trăng. Chỉ là mấy tay độc nhãn cự nhân này phải cao to hơn cái tay mà cao lôi hoa vừa cho cháy như cục thang. Mấy tay cự nhân này đứng lên có khi cao gần 10 mét, hơn nữa lại có khả năng tấn công tầm xa lẫn tầm gần. Tấn công tầm xa thì phát ra những hắc lôi công kiếp. Khi giáp lá cạp với thân hình cao hơn 10 mét này thì bọn họ đúng là những con trâu bọt à không, hơn cả voi. Đặc biệt bên trong đó còn nổi cộm lên một số tên cự nhân rất cường bạo. Thậm chí có tên cự nhân sử dụng con mắt duy nhất của mình bắn ra những tia sáng màu đen. Hệ ai bị tia sáng này chiếu chúng thì giống như bị điện giật tên liệt tạm thời vài giây. Bọn trâu bò cao lôi hoa nhìn thấy đám đột nhãn cự nhân đó thì thầm nghĩ nếu đem cả đám đột nhãn cự nhân này đặt trên đại lục thì Hè hè trên đại lục ai là đối thủ của bọn họ đây Tuy đám độc nhãn cự nhân này rất trâu bò nhưng cũng không thể xem thường đối thủ của họ Cùng đánh nhau với đột nhãn cự nhân là một đám ác ma Sau lưng có cánh dời Đầu dài dài có hai sừng. Hơn nữa còn có một cái đuôi có chóp tam giác. Đám ác ma đó tuy không có cường tráng như đám độc nhãn cự nhân, nhưng cũng cao tầm 7-8 mét là ít. Hơn nữa sức chiến đấu cận chiến của bọn họ không hề dưới đám độc nhãn cự nhân. Thậm chí so với độc nhãn cự nhân thì cách thức chiến đấu của đám ác ma này càng độc hơn. Nhan hiểm hơn, bị ổi hơn Mà luận về sa chiến, đám ác ma này cũng rất bền tay Chơi ma pháp à Ma pháp vốn là sở trường của đám ác ma này luôn Luận về việc sử sung ma pháp thì đám ác ma mới chính là ông tổ Cho nên đừng có mú rìu qua mặt lỗ băng, sinh con vượt mặt âu cơ nhé Vì vậy mỗi khi đám ác ma này ra ai thì ma pháp hoa lệ cứ bay ầm ầm đến đám độc nhãn cự nhân. Tuy rằng đều là pháp pháp thuấn pháp nhưng uy lực cứu nào cứu nấy đều kinh người. Nguồn chuyện đối mặt với những ma pháp kinh thiên động địa đó đám cự nhân vẫn không hề có chút hoảng sợ. Phần trăm A A G G đám độc nhãn cự nhân cùng kêu lên theo một quy luật. Trong nháy mắt trên người bọn họ lón lên một tầm lôi quang màu đen. Tầm lôi quang màu đen này giống y như một lớp giáp bảo vệ bên ngoài cho đám độc nhãn cự nhân này. Dưới lớp giáp lôi quang bảo vệ đó, đám độc nhãn cự nhân có thể tăng sức đề kháng ma pháp trên diện rộng. Cho nên mặc kệ ma pháp của đám ác ma, các cự nhân này vẫn xung phong lao lên tấn công. Sau khi nhìn thấy đám độc nhãn cự nhân này tạo một lớp lôi quan bảo vệ bên ngoài thì ở trên không trung cao lôi hoa không khỏi nhướng mày. Vừa rồi, ngay tại đám độc nhãn cự nhân rống lên một tiếng có quy luật thì một loạt năng lượng dịu kỳ từ từng gã cự nhân phóng lên trên cao trước người cao lôi hoa. Sau đó ngưng tụ lại thành một cổ rồi tiến vào bên trong người cao lôi hoa. Nói đúng hơn là mạnh liệt lao vào bên trong thần cách của cao lôi hoa. Sau đó dưới tác dụng của thần cát, cổ năng lượng này được phóng đại lên rất nhiều lần. Ngay sau đó từ cổ năng lượng được phóng đại này phát ra một luồng năng lượng nhỏ. Tầm một phần mười cổ năng lượng được phóng đại trên. Cổ năng lượng nhỏ bé này lại thoát ly ra khỏi cơ thể cao lôi hoa rồi bay về phía đám độc nhãn cự nhân. Quá trình này nói thì chậm, thật ra nhanh như chết mắt. Xốc khi cổ năng lượng trở lại cơ thể đám cự nhân xong. Lập tức trên cơ thể đám độc nhãn cự nhân này xuất hiện một tầng lôi quan màu đen bảo vệ cơ thể bọn họ. Đây là... Sao lại thế này cao lôi hoa siết chặt tay? Một cổ năng lượng này đột nhiên theo tâm pháp tử lôi cử kích trong tử lôi bí quyết của cao lôi hoa lưu chuyển toàn thân. Nhất thời làm cho cao lôi hoa có cảm giác như mùa hè nóng nực được làm que kem. Ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông trên cơ thể như được tẩy rửa thoải mái vô cùng. Đây là Lực lượng gì cao lôi hoa nghi hoặc lẫm nhẫm? Không biết đây là lực lượng gì? Vì sao lại khiến cơ thể mình thoải mái như vậy chứ? Điều duy nhất có thể khẳng định cổ lực lượng này là do đám độc nhãn cự nhân trong hắt lôi phía dưới truyền lên. Tính ngưỡng lực một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cao lôi hoa. Đó chính là giọng nói của cao lôi hoa. Tính ngưỡng lực cao lôi hoa nghi hoặc hỏi một tiếng. Đúng lúc này, âm thanh từ đám đột nhãn cự nhân trong hắc lôi vang lên. Lúc này đây cao lôi hoa có thể nghe rõ ràng những tiếng nói của đám cự nhân đó. Hỡi lôi thần ở đại địa Xin dân lên người lòng thành kính. Chỉ xin đổi lấy lực lượng của người. Xin hãy ban thưởng cho chúng con. Lực lượng của lôi điện lôi mâu thuật tuy rằng cách rất xa Nhưng những giọng niệm cầu cứ như vang vãn bên tai cao lôi hoa Quá dị hơn là loại ngôn ngữ này cao lôi hoa không hề biết Nhưng giống như là đã có mấy phiên dịch sẵn Ý tứ của lời cầu xin trực tiếp xuất hiện trong đầu của cao lôi hoa Sau đó Lại một cổ lực lượng giống như khi nảy thông qua thần cách của cao lôi hoa tiến vào trong cơ thể. Lúc tiến vào bên trong cơ thể cao lôi hoa liền vận chuyển một vòng. Rồi cổ lực lượng này lại giống như lần trước phân ra một phần mười, một lần nữa bay xuống dưới đám độc nhãn cự nhân. Sau đó, từng đạo lôi mâu hắc ám xuất hiện trên tay đám độc nhãn cự nhân. Rồi như những viên đạn phóng thẳng về phía đám ác ma Những tín đồ đó cầu nguyện thần linh cũng chính là muốn ngượng sức mạnh của thần linh Mà giọng nói vang lên trong đầu Cao Lôi Hoa khi nhận được tín ngưỡng lực kia chính là do thần cách của Cao Lôi Hoa sinh ra Cao Lôi Hoa không biết đây là điểm mà sáng thế thần suy nghĩ chu đáo Tuy cùng lúc sở hữu lĩnh vực tiến giai trở thành thần cấp là việc ít có khả năng, nhưng ít vẫn có nghĩa là có. Mà giống như cao lôi hoa lại lĩnh ngộ thần cách mới thì nhất định không thể nắm giữ lĩnh vực của mình dễ dàng được. Cho nên căn cứ theo ý tứ của sáng thế thần. Mỗi một vị thần tự mình lĩnh ngộ thần cách để thành thần thì trong thần cách của bọn họ đều có tư liệu giới thiệu về thần cách của mình để có thể phát triển thành thần chân chính. Lần này chiến tranh với đám độc nhãn cự nhân là quân đoàn tiên phong 32 gồm 41 thành viên của tộc ác ma, Mà hôm nay, đám ác ma này rất là khó chịu. Bọn họ đánh nhau với độc nhãn cự nhân không phải một sớm hai chiều. Cơ hồ là cách vài năm lại làm một trận với đám cự nhân này. Đối với đám ác ma mà nói, Bọn độc nhãn cự nhân này là thú vui giải trí duy nhất của chúng trên cái mặt trăng buồn chán này. Mà trước khi mỗi lần đánh nhau với đám cự nhân này, Tuy có dính phải lôi điện nhưng chưa từng có lần nào mạnh một cách trâu bò như hôm nay. Mà hôm nay cái bọn cự nhân này giống nhau xài hàng đá hay sao đó, giống như cái lôi mâu vừa gọi ra này. Cái này mà gọi là lôi mâu gì? Có mà là lôi trụ thì đúng hơn. bi Sao lại như thế nhỉ? Đám ác ma thầm chửi trong lòng. Không chỉ đám ác ma phát hiện ra điểm này mà chính những cự nhân cũng thấy mình có gì khác lạ. Hôm nay ra tay sao trơn tru thế? Bọn họ cảm thấy uy lực của ma pháp mạnh hơn xưa rất nhiều lần. Vì thế, dưới tình huống ma pháp lôi điện được tăng cường rất nhiều lần, đám độc nhãn cự nhân càng đánh càng hăng. Mà đám ác ma thì vừa đánh vừa rút lui. Rốt cuộc chịu không nổi sự tấn công từ ma pháp lôi điện của độc nhãn cự nhân ác ma tộc thổi kèn thu binh. Hú, hú. Thấy tộc ác ma thu trận rút lui. Cả đám độc nhãn cự nhân như kinh ca, ơ, nơ, gơ, phổ ngực. Hú hú hú hú hú, đột nhiên một cự nhân trong đám hú lên một tiếng rất dài. Gã này cao lớn nhất trong đám nên vừa cất tiếng hú, cả đám liền im lặng. thận thận thần cơn, u, rơn, quy, quy, a, cơn, hơn, u, nơ gơ ta. Không vứt bỏ, không có vua quốc bỏ chúng ta dùng một loại ngôn ngữ đặc thù của tộc. Gã cự nhân này gầm rú với tộc nhân của hắn. Đồng thời, tất cả đám cự nhân đều co người quỳ xuống. Hướng về phía lão cao chúng ta đang đứng cuối lệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 331 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 331 tín độ Hắn có thể trở thành tộc trường chính là vì đầu ớt mẫn tụi cùng cảm giác sắc bén của mình. Khi mỗi tộc nhân thi triển lôi thuận thuật, Hắn liền cảm giác được thần uy phía trên đầu bọn họ. Thứ này, hắn đã từng thấy trên các vị thần trong Quang Minh Liên Minh và Hắc Ám Ma tộc trong lần đại chiến thần ma lúc trước. Độc Nhãn Cự Nhân là một chi nhánh của bộ tộc người khổng lồ. Bọn họ có tuổi thọ có thể so sánh với Cự Long, mà khả năng sinh sản của họ cũng cao hơn Cự Long rất nhiều. Vừa rồi, khi bọn họ thi triển lôi thuẫn thuật, hắn chật cảm thấy đạo lôi thuẫn này so với lần trước có chỗ bất đồng. Lôi thuẫn thuật lần này kể cả tốc độ lẫn uy lực đều mạnh hơn trước kia. Thân là tín đồ của lôi thần. Bọn họ độc nhãn cự nhân dựa vào lôi linh để thi triển ma pháp, dùng tín ngưỡng của mình để trao đổi với thần linh. Tín ngưỡng lực có hai loại. Một loại là lúc nào cũng cảm ơn thần linh vì đã sinh ra mình. Còn lại còn lại chính là tín ngưỡng khi triển khai ma pháp. Mà tốc độ và uy lực ma pháp của bọn họ lại liên hệ tới khoảng cách từ họ tới thần của mình. Khi thi triển lôi thuẫn thuật, một cổ lực lượng từ phương xa hướng tới A Nặc cũng quay lại nhìn địa phương đó. Nhưng ở lần thứ hai khi các tộc nhân thi triển lôi mâu thuật, bỗng phiếu tay phải phát ra một cổ thần uy mà lúc vừa nãy hắn nhận ra. Hắn cảm giác được đây chính là thần uy của thần mình. Lôi điện thần uy, hắn đã từng nhìn thấy một lần ở trên đại luộc. Trong một lần hiến tế, hắn đã thấy thần uy của lôi thần. Độc nhãn cử nhân bọn họ đã từng sống trên đại lục xinh đẹp kia. Bọn họ là nhất mạch thượng cổ cử nhân, là một chi trực hệ. Hồi trước trên đại lục da bọn họ cũng không đen như thế này. Hồi đó, bọn họ có làn da vàng khỏi mạnh, trong tay họ là một tầng lôi điện màu vàng. Bọn họ được gọi là thiểm điện cử nhân. Bọn họ là người hầu của lôi thần. Sự tồn tại có thể sánh với cự long Thần không rời bỏ chúng ta A nặc dùng ngôn ngữ đại lục hét lên Nhìn thấy A nặc quỳ xuống Đám độc nhãn cử nhân cũng chẳng biết lý do Nhưng bọn họ vẫn nghe theo lời của tộc trưởng Hạ thân thể khổng lồ của mình quỳ xuống Lúc này ở hướng mà đám độc nhãn cử nhân quỳ xuống Cao lôi hoa gãi gãi đâu Này Đám độc nhãn cự nhân này không phải quỳ mình chứ? Cao lôi hoa thầm nghĩ. Phải biết rằng, hắn là người địa cầu, nên chưa từng biết cảm giác bị người ta quỳ lạy Thần của con. Người đừng bỏ rơi chúng con nhìn thấy lôi thần không để ý tới mình. a nặc rất sợ hãi mình sẽ bị vứt bỏ thêm một lần nữa. Bọn họ sợ cảm giác bị thần ruồng bỏ. Thần Cao Lôi Hoa đứng lên, dường như người to lớn đó thật sự nói với mình. Thần nhìn tộc trưởng của mình, dường như đám độc nhãn cự nhân cũng nghĩ ra cái gì đó. Nên, ngay lập tức bọn họ lầm bầm một thứ ngôn ngữ mà Cao Lôi Hoa không biết. Ngôn ngữ mà nhóm độc nhãn cự nhân này dùng là nguyện văn của tế tự khi còn trên đại lục. Đây là ngôn ngữ cổ tạo thành nguyện văn bây giờ mà những tế tự vẫn ngâm sướng. Úi Minh hắt ám theo ta. Trong bóng đêm có lôi điện dẫn đường. Tuy rằng khó khăn nhưng không quá nguy hiểm. Bởi vì có người dẫn đường những câu bản địa chú văn từ trong miệng của đám khổng lồ này vang lên. Đồng thời một cổ tính ngưỡng cũng điên cuồng lao về phía cao lôi hoa. Dưới tác dụng của tính ngưỡng lực ảo giác thân thể phía sau cao lôi hoa dần dần ngưng tụ lại, tay trái nắm lấy tài quyết chi nhận tay phải cầm thần phạt chi trượng.